Chủ não chính là suối nguồn lực lượng và cũng là điểm yếu duy nhất của nó, được bảo vệ nghiêm ngặt. Dưới sự cẩn thận, ngay cả bạo long nơi ma thú vị diện cũng khó lòng đột phá được tuyến phòng ngự này. Không nghĩ tới lại bị Dương Lăng, một tên hạ vị thần nho nhỏ đánh lén đắc thủ. Càng không nghĩ tới cây huyết tinh linh trùy thủ cổ quái như cái động không đáy thôn phệ lấy máu huyết của chủ não bên trong, quỷ dị vô cùng. Sau một tiếng nổ... Băng phong khôi giáp vừa khôi phục của Dương Lăng xuất hiện vô số vết rách, lập tức nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Nhất thời, không có đủ năng lượng duy trì, thần khí đại địa thủ hộ có cường thịnh trở lại cũng không phát huy được uy lực vốn có. Sau khi đánh tan băng phong khôi giáp trên người Dương Lăng, cái đuôi rắn thật lớn của kiểu đầu xà vương dư thế chưa hết, hung hăng quất thẳng vào người Dương Lăng, nháy mắt, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đánh thẳng vào. Dương Lăng cảm giác nơi ngực như bị hàng loạt xe chở hàng nghiến quá, khí huyết bốc lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả hồn tinh trong đầu cũng run rẩy một trận. Ngay khi cửu đầu xà vương xà vương bạo nộ mở cái miệng to như chậu máu ra muốn nuốt lấy Dương Lăng vào thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Dưới áp lực chưa từng gặp phải, vụ đan của Dương Lăng kịch liệt co rút lại, sau đó xuất ra một cổ vụ lực mênh mông. những tia trước ma pháp bên ngoài bu đan lập tức bộc phát chỉ thấy trong cơ thể đang bị thương nặng của dương lăng đột nhiên toát ra hàng loạt tia trước màu tím bao phủ lấy cửu đầu xà vương to như ngọn núi thanh âm suy suy không dứt bên tai trong nháy mắt phát ra mùi khét a lôi điện thần giáp làm sao có thể sau khi kêu thảm một tiếng cả người cửu đầu xà vương bị đốt cháy đen không thể tiếp tục truy sát dương lăng đang bị thương nặng Hoảng sợ vỗ hai cánh tìm cách thoát ra khỏi khu vực, lôi điện đáng sợ. Nó bay vòng quanh nơi không trung hoảng sợ như gặp quỷ khi nhìn dương lăng đang đứng lên trên mặt đất. Lôi điện pháp tắc là công kích pháp tắc kinh khủng nhất, tu luyện đến cao giai Không chỉ có khả năng trong nháy mắt mang địch nhân đốt cho tiêu tán, còn có thể trực tiếp công kích vào linh hồn địch nhân, lợi hại vô cùng. Nếu tâm giáp bảo vệ thần cách tiến giai lên thần giáp, Thực lực càng thêm kinh khủng. Sau khi tiến dai lên trung vị thần, mỗi cường giả đều có thể ngưng kết tâm giáp bảo vệ thần cách. Cửu đầu xà vương nhờ tâm giáp mới có thể ngăn cản được huyết tinh linh trùy thủ sắc bén của Dương Lăng. Trong mắt nó, Dương Lăng chỉ là một gã hạ vị thần mà thôi. Vạn vạn lần không nghĩ tới trong cơ thể hắn cũng ngưng kết tâm giáp. Càng không thể tưởng được chính là lôi điện thần giáp đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Khi chịu công kích có thể tự động phản kích lại. Tên này tới cùng là ai? Chẳng lẽ là một tuyệt thế cường giả ẩn tàng khí tức? Nhìn Dương Lăng đang nhanh chóng đứng lên trên mặt đất. Cửu đầu xà vương khó khăn nuốt nước miếng. Lập tức lại lắc đầu. Thượng cổ ma pháp trận của Dương Lăng. Không gian thuấn di ma pháp cùng lôi điện thần giáp đều nằm ngoài dự liệu của nó. Làm cho bản năng của nó cảm giác được một cổ nguy hiểm. Nhưng dương lăng bị đuôi rắn đánh trúng, miệng phun máu tươi, quần áo đầy vết máu, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ, quyết không thể là tuyệt thế cường giả. Mặc kệ ngươi tới cùng là ai, đi chết đi cho ta. Sau khi trầm ngâm một lát, nhìn ra tay bị cháy đen, cảm giác cả người cao thấp đau đớn như bị kim đâm, cửu đầu xà vương vô cùng giận dữ. Huy động chín cái đầu thuấn phát ra phô thiên cái địa hòa diễm cùng băng trùy. mang khu vực nơi dương lăng đang đứng hoàn toàn bao phủ liều mạng chịu vô số thương tích mới có thể gian nan đi qua được không gian liệt phùng tới thái luân đại lục vô luận như thế nào nó cũng tuyệt không cam lòng cứ như vậy mà rút lui. huống chi đi qua không gian liệt phùng đã khó khăn đi ngược trở lại càng khó khăn hơn. trước khi tiến giai đến thượng vị thần thần thu nó cũng không muốn phải chịu lại cảm giác thống khổ như như bị vạn đau cắt ra muôn mảnh ấy. Mẹ nó, ta cũng không tin sau khi tăng trọng lực lên 64 lần, ngươi còn có thể bay được. Sau khi gia trì đại địa thủ hộ, Dương Lăng triển khai băng phong lĩnh vực cùng thiên trọng lãng lực lượng lĩnh vực. Không tiếc hao phí đại lượng vũ lực cùng tinh thần lực trực tiếp gia tăng trọng lực lên 64 lần. Quả nhiên, cửu đầu xà vương đang bay quanh không ứng phó kịp. Đích, một tiếng rơi thẳng xuống đất, cúc hoa thai. Cả người cựu đầu xà vương bao phủ bởi lân phiến, ngay cả cựu trảo của hắc Long Vương cũng không thể đánh vỡ. Có thể thấy được lân phiến này cứng rắn cỡ nào. 4. Dương Lăng đang chuẩn bị thông qua thổ độn tập kích bất ngờ vào kim sắc chủ não của cựu đầu xà vương. Nhưng ngay khi đối phương rơi xuống đất, hắn phát hiện trên thân thể đối phương có một cái khe không được lân phiến bảo vệ. Dưới sự mừng rỡ, hắn vội vàng phóng qua. Mang huyết tinh linh chủy thủ sắc bén dùng sức đâm vào một cái Hung hăng cắt đi một miếng thịt rồi mang oanh thiên lôi ma thú huyết phù nhét vào Sau khi dẫn bạo huyết phù Dương lăng nhanh chóng lui lại Cúc hoa của cửu đầu xà vương biến thành một cái động khẩu như phong động mở rộng ra Huyết nhục mơ hồ Ngay cả ruột gan cũng rơi ra ngoài a Hỗn đản Ta giết ngươi Dưới sự đau đớn Cửu đầu xà vương hoàn toàn điên cuồng, nghiến chặt răng phóng về phía dương lăng, hỏa cầu, băng trùy, phong nhận, đánh vào ngươi dương lăng như mưa, công kích dày đặc làm cho đại địa thủ hộ không ngừng trước lên, quang mang ngày càng ảm đạm. Cửu đầu xà vương rất buồn bực, buồn bực đến hoàn toàn điên cuồng, sau khi vô ý phát hiện ra không gian liệt phùng để vào Thái Luân Đại Lục, nó hưng phấn không thôi. dốc hết sức không ngại thương tích mạnh mẽ thông qua không gian liệt phùng vốn tưởng rằng có thể đại khai sát giới có thể nuốt chửng vào đại lượng máu huyết cùng linh hồn thuận lợi tiến dai lên thượng vị thần thần thú không nghĩ tới còn chưa làm được gì đã chạm chán đám ngươi dương lăng làm một thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh nó tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại bố luân đặc trưởng lão và giết chết tên hạ vị thần nho nhỏ dương lăng không ngờ mặc dù thực lực rõ ràng cao hơn rất nhiều nhưng lại bị đối phương dùng những chiêu thức hèn hạ cổ quái đắc thủ, làm nó tức giận đến hết to như sấm sau khi thuận lợi kích khởi lừa giận của cửu đầu xà vương dương lăng ỉ vào đại địa thủ hộ ngăn trở ma pháp công kích dày đặc lợi dụng tốc độ siêu cao cùng độn thuận rụ rỗ đối phương chạy đến nơi áo phỉ lợi á cùng đám huyết thiên sứ đang mai phục cửu đầu xà vương thực lực rất mạnh So với thánh đường đại trưởng lão cũng là trung vị thần Thực lực mạnh hơn một vật Nhưng sự thật chứng minh Địch nhân có mạnh bao nhiêu thì cũng có nhược điểm Chỉ cần lợi dụng thiên sứ chiến trận vây khốn lấy cửu đầu xà vương Hắn tin tưởng có thể gây cho đối phương một vết thương trí mạng ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 512 Thần Giai cấm chú làm một đầu thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh công kích của cửu đầu xà vương không phải chuyện đùa, cùng là một hỏa cầu bạo liệt, uy lực so với liệt hỏa linh tinh mạnh hơn mấy chục lần, cùng là một đạo phong nhận, uy lực cũng mạnh hơn so với bố luân đặc trưởng lão năm lần có thừa thực lực kinh người. trên người dương lăng có đại địa thủ hộ phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi ma pháp công kích dày đặc như vũ bão này, rất nhanh đã bị đánh vỡ. May mắn là cũng đã thành công dẫn dụ cửu đầu xà vương điên cuồng tiến vào mai phục của huyết thiên sứ, áo phỉ lợi á, động thủ. Nghiêng người tránh thoát khỏi cự hình băng chùy bắn tới như đạn đạo, dương lăng kết vu ấn, thuấn di lên đại vu thai ngồi xuống. Đúng như đã dự đoán, ảo trận có thể vây khốn được cự mãng bình thường cùng thủy triều tiểu xà, nhưng đối với cửu đầu xà vương thì không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bây giờ chỉ có thể hy vọng thiên sứ chiến trận có thể vây khốn được nó. Theo một tiếng ra lệnh của Dương Lăng, đông đảo thiên sứ cầm cự nhận trong tay lao ra, liên thủ thi triển thiên sứ chiến trận. nháy mắt, cửu đầu xà vương dưới sự khinh thường xông vào mai phục đã bị một vòng bạch quang vây lấy. Vân Trung thành thiên sứ quân đoàn, nhìn đám huyết thiên sứ tay cầm cự nhận Lăng không mà đứng, cửu đầu xà vương cả người chấn động. Sắc mặt càng ngày càng khó coi Nếu nói, thực lực cổ quái của Dương Lăng làm cho nó đau đầu nóng óc Vậy thiên sứ quân đoàn này đã tạt cho nó một gáo nước lạnh Vân Trung Thành là một trong các thế lực lớn ở sáu đại chủ vị diện Trong tay có quân đoàn thiên sứ đánh đâu thắng đó Ác ma và cường giả chết trong tay các nàng nhiều không đếm xuể, Trong rất nhiều vật chất vị diện vân trung thành thu được số lượng lớn các loại ích lợi nếu thái luân đại lục này thuộc vị diện chịu khống chế của vân trung thành mình cứ vậy mà đâm đầu vào không chỉ không thể đại khai sát giới sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng không còn đối mặt dĩ vị diện thiên sứ quân đoàn đông đảo của vân trung thành đừng nói là một trung vị thần thần thú nho nhỏ ngay cả là thượng vị thần thần thú bạo long cũng vội cục đuôi chạy mau đưa tay chịu trói Theo chúng ta quay về vân trung thành xét sự còn có thể lưu lại một mạng, nếu không, áo phỉ lợi á sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi đưa cự nhận sắc bén trong tay lên. Bên trong, huyết thiên sứ quân đoàn có tất cả 50 thiên sứ, nhưng có khả năng thuần thục thi triển thiên sứ chiến trận thì lại chỉ có 9 tên thiên sứ sáu cánh, trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng sự chỉ đạo của nàng. Có 9 tên thiên sứ bốn cánh vừa tiến dai lên 6 cánh cũng hiểu được chút ít về thiên sứ chiến trận. Miễn cưỡng hợp lại thành 18 thiên sứ chiến trận. Nhưng có thể vây khốn cửu đầu xà vương thực lực trung vị thần đỉnh không thì các nàng cũng không nắm chắc. Nếu có thể mượn uy danh của vân trung thành để cho đối phương giơ tay đầu hàng không chiến mà chạy thì tự nhiên là tốt nhất. Không đúng, người cường đại nhất trong các ngươi mới chỉ là thiên sứ 6 cánh. không có khả năng là thiên sứ quân đoàn chủ chiến của Vân Trung Thành. Cửu Đầu xà Vương thí huyết cuồng bạo nhưng cũng rất cẩn thận, thụt thò đầu lưỡi đỏ tươi rồi cắn răng quyết đoán phát ra một trận ma pháp công kích dày đặc. Nếu gặp bản thể của thiên sứ 12 cánh cường đại phủ xuống, nó tuyệt đối quay đầu bỏ chạy, nhưng trước mắt chỉ có khơi khơi 18 tên thiên sứ 6 cánh, ba động năng lượng trong cơ thể so ra còn kém cả một tên hạ vị thần, bởi vậy có thể thấy được Cho dù Thái Luân Đại Lục có thuộc phạm vi thế lực của Vân Trung Thành thì cũng chỉ là một nơi hẻo lánh vắng vẻ hoặc là một tiểu vị diện không đáng quan tâm. Đối mặt với vài tên thiên sứ thực lực thấp như vậy, nó không cam lòng cứ thế mà lui lại, càng không có khả năng theo các nàng về Vân Trung Thành chịu xét xử Phô thiên cái địa ma pháp cầu, băng trùy, các loại ma pháp công kích đánh thẳng vào bạch quang, phát xuất ra một tiếng vang nặng nề Quang mạc xuất hiện từng cơn chấn động. Nhưng dưới sự cố gắng của đám người áo phỉ lợi á, rất nhanh đã khôi phục lại bình ổn, tựa như ném. Đá vào trong nước, nhanh chóng mất đi bóng dáng. Đây là thực lực của thiên sứ quân đoàn. Mắt thấy hơn 10 tên thiên sứ thực lực yếu ớt sau khi tạo thành thiên sứ chiến trận cũng mạnh mẽ đỡ được ma pháp. Oanh tạc của mình. Cửu Đầu Xà Vương sắc mặt ngưng trọng. Sau khi giết gào một tiếng, liền phi thân hướng đến Áo Phỉ Lợi Á đang cầm đầu mà phóng qua, ý đồ dựa vào da thịt mạnh mẽ mà đánh tan đi thiên sứ chiến trận đáng sợ. Lôi đình nhất kích, giết. Kinh nghiệm chiến đấu của Áo Phỉ Lợi Á phong phú, đối mặt với Cửu Đầu Xà Vương dự tợn cũng không hoảng sợ, mặc niệm chú ngữ, điều động lực lượng của 18 gã thiên sứ phát ra lôi đình nhất kích. Nháy mắt, một đạo nguyệt nha đao mang theo điện đánh ra, nhắm thẳng vào kim sắc chủ não của đối phương. Bất quá, mặc dù bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nàng lại khẩn trương hơn bất cứ ai. Vì ngăn trở đợt công kích ma pháp đầu tiên của cửu đầu xà vương, năng lượng của thiên sứ chiến trận đã tiêu hao đi 2 phần 10. Làm công việc phụ trách chỉ huy tác chiến của thiên sứ trường, không ai rõ hơn nàng sự tình gây go cỡ nào. Cửu đầu xà vương có hình thể khổng lồ nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt lại cực kỳ xuất sắc Yêu thân to lớn xoay một cái đã tránh được lôi đình nhất kích của áo phỉ lợi á Sau đó lại co rụt lại rồi bắn ra như cái lò xo. Chín cái đầu cùng phát động Phân biệt tấn công vào đầu, cổ và các bộ phận trọng yếu của nàng Áo phỉ lợi á nhanh chóng điều động lực lượng của các thiên sứ tạo ra một vòng quang tráo Bao phủ cả người lại Dưới sự chỉ huy của nàng, 17 tên thiên sứ còn lại đều động thủ, phát ra hơn 10 đạo đao mang sắc bén, toàn lực ứng phó, mãnh công vào cửu đầu xà vương đang ở trong vòng vây. Không ngờ, cửu đầu xà vương ỷ vào lân giáp chắc chắn đối với đao mang không thèm để ý, lại ra tốc hung hăng đánh thẳng vào quang mạc phía trước áo phỉ lợi á. Giáp chi một tiếng, quang mạc do năng lượng ngưng tụ thành kêu lên một tiếng rồi tiêu tán. Áo phỉ lợi Á dù có tốc độ bay nhanh, tuy có thể tránh khỏi mấy cái miệng to tướng của cửu đầu xà vương nhưng lại không tránh khỏi cái đuôi xuất quỷ nhập thần của nó. Ba một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Sau khi thiên sứ trường áo phỉ lợi Á bị trọng thương, thiên sứ chiến trận bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng, quang mạc vạn vẻo từng cơn, tùy thời có thể biến mất. Cửu đầu xà vương với kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền nắm ngay cơ hội. Thú tính đại phát, mạnh mẽ chống lại một đòn nghiêm trọng của mọi người. Hô một tiếng hướng một thiên sứ sáu cánh bay đến. Đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy cái eo nhỏ của nàng. ỷ đồ muốn nuốt đối phương vào bụng. Ngay khi cửu đầu xà vương nước miếng chảy ròng ròng. Sắp mang thiên sứ kia nuốt vào thì trong nháy mắt đột nhiên hô một tiếng. chung quanh xuất hiện một tầng xương trắng cổ quái. Càng ngày càng đậm. Chẳng mấy chốc đã bị bao phủ. một đạo đao mang sắc bén lóe lên đầu lưỡi đỏ tươi đã bị chém đứt thiên sứ trước mặt quỷ dị mất đi bóng dáng thời khắc mấu chốt dương lăng gia trì đại vu ấn mượn đại vu thai toàn lực khuấy động hồn tinh trong đầu tản mắt ra tinh vụ với phạm vi bao phủ kinh người dưới cấm chế được gia trì tinh vụ đã làm yếu đi phạm vi thần thức dò xét của cửu đầu xà vương bá một tiếng trong nháy mắt khi cửu đầu xà vương khiếp sợ Trong xương trắng đột nhiên xuất hiện một đao mang lòe lòe hàn quang, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai chém một phát thật sâu vào bụng nó. Một đoạn, hai đoạn, càng ngày càng nhiều, dưới sự chỉ huy của áo phỉ lợi á, thiên sứ quân đoàn phẫn nộ phản kích điên cuồng. Lực lượng của một tên thiên sứ sáu cánh thì có hạn, nhưng lực lượng công kích bộc phát của 18 tên thiên sứ sáu cánh trong khi phẫn nộ thì không phải là chuyện đùa. Trong nháy mắt công phu, do thần thức bị yếu đi, trên người cửu đầu xà vương xuất hiện nguồn ngang vết thương, vốn vì mạnh mẽ thông qua không gian liệt phùng, trên người nó đã bị thương rất nhiều. Bây giờ lại bị một trận đau mang tung hoành phản công, vết thương trên người càng thêm dày đặc, vết mới vết cũ, làm cả người đầm đìa máu tươi, càng không ổn chính là bị dương lăng ra chỉ 64 lần trọng lực. Hơn nữa lại thêm giam cầm cấm chế cùng trọng lực cấm chế trói buộc Cho dù hai cánh có dùng hết khí lực cũng không bay lên nổi Không có cách nào để thoát ra khỏi tinh vụ đáng sợ này Làm sao bây giờ Sau khi bị một đạo đao mang chém một phát sâu đến xương nơi cổ Cửu đầu xà vương hải đức lạp cắn chặt răng mang tả hữu hai bên tám cái đầu kiệt lực bảo vệ kim sắc chủ não ở giữa Kim sắc chủ não lại liên tục phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, truyền xa ra ngoài. Không tốt, đây là thần dai cấm chú, mau chặn ma pháp của nó lại. Nghe thấy thanh âm chói tai, cảm giác một chút năng lượng đang cuồng bạo ngưng tụ lại nơi không trung, áo phỉ lợi á với kinh nghiệm phong phú thất thanh kêu to, chỉ vì chúng thiên sứ điên cuồng công kích. Bất quả! Đao mang dày đặc bị cửu đầu xà vương dùng đuôi cùng tám cái đầu hai bên ngăn cản hết, mọi người có dùng hết sức cũng vô pháp làm trọng thương đến kim sắc chủ não đang được bảo vệ nhiều tầng của đối phương, không cách nào cắt đứt chú ngữ của nó. Cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông cuồng bạo nơi không chung, không cần áo phỉ lợi á nhắc nhỏ, dương lăng theo bản năng cũng cảm giác được sự không đúng. cầm vũ khí thủy tinh khô lâu phát ra từng đạo vong hồn rít gào hồn bạo và nhiếp hồn quang ba không ngờ mặc dù cựu đầu xà vương sắc mặt tái nhợt thân thể máu chảy thành sông nhưng dựa vào một hơi trụ lại chú ngữ nơi miệng niệm càng lúc càng nhanh rất nhanh giữa không trung xuất hiện một cái cự hình suối năng lượng khí bạo suy suy phát ra không dứt thỉnh thoảng chạm vào nhau phát ra những đốm lửa kinh tâm uy lực trầm trọng đè xuống rút lui chạy mắt thấy tình huống không ổn dương lăng phất tay mang đông đảo thiên sứ cùng ma thú chuyển vào vu tháp không gian nhanh chóng thu hồi đại vu thai đại hình ma pháp hao phí thời gian càng dài thì uy lực lại càng kinh người một lĩnh vực đỉnh ma pháp sư phát ra cấm chú là có thể bài sơn đảo hải cửu đầu xà vương thân là trung vị thần đỉnh thần thu Nếu nó toàn lực thi triển ra thần giai cấm chú, vậy thì sẽ thế nào? Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Dương lăng vừa định thông qua truyền tống trận thuấn di đi. Đột nhiên, nơi chân trời xuất hiện ba đảo bóng đen, nháy mắt hiện ra trước mắt. Cầm đầu là hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát sắc mặt nghiêm trọng. Từ trên cao đánh xuống, đồ long thương sắc bén đâm thẳng vào kim sắc chủ não của cửu đầu xà vương. hắc ám đại trưởng lão theo sát sau đó một đao chém đứt đuôi rắn của đối phương người luôn ít khi ra tay hắc ám đại tế tự cầm quyền trưởng đen sẫm nhỏ giọng niệm chú ngữ tại không trung xuất hiện một đàn bướm bay lượn mỗi một động tác đều rất đẹp vừa vặn khắc chế tiếng niệm chú ngữ của cựu đầu xà vương phảng phất như có một bàn tay vô hình nắm lấy yết hầu của nó ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 513 thú hồn chiến sĩ điệu múa của hắc ám đại tế tự thần bí mà cổ quái phối hợp với tiếng nỉ non trầm thấp tản mát ra một trận ba động linh hồn mịt mờ từ não môn của cửu đầu xà vương nhập vào cơ thể vừa vặn từng bước chế trụ chú ngữ điên cuồng của nó thiên ma vũ nhìn đàn bướm bay múa nơi không chung của hắc ám đại tế tự Dương lăng nghi hoặc kêu lên một tiếng. Phương tiêm bia ở vũ tháp tầng thứ năm có rất nhiều bản ghi chép về linh hồn vũ thuật. Trong đó có một loại vũ đạo tên là thiên ma vũ. Có thể thông qua những động tác huyền ảo dẫn phát lực lượng thiên địa, mạnh mẽ công kích hoặc là trói buộc linh hồn của địch nhân, lợi hại vô cùng. Nếu kết hợp thêm ma cầm có khả năng nhiếp nhân hồn phách thì lực công kích càng thêm kinh khủng, có thể vô hình giết người. Đáng tiếc. Căn cứ theo giải thích nơi phương tiêm bia, vô luận là thiên ma vũ hay là ma cầm, tất cả đều chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện. Cho nên Dương Lăng cũng chỉ đại khái xem qua một lần. Không ngờ hắc ám đại tế tử cũng hiểu được loại vũ đạo này. Mặc dù động tác cùng thanh âm đều có một chút bất rồng nhưng tại phương diện linh hồn công kích thì có cùng công hiệu. Chẳng lẽ, đại tế tử tu luyện một loại truyền lưu bên ngoài của thượng cổ vu thuật phân chi... nhớ tới thượng cổ vu sư đã sớm biến mất tại thái luân đại lục dương lăng trong lòng vừa động có lẽ từ trên người hắc ám đại tế tự có khả năng thu được tin tức và nơi hạ lạc của thượng cổ vu sư dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh lại thêm công kích linh hồn của hắc ám đại tế tự cấm chú của cửu đầu xà vương cuối cùng đã bị cắt đứt sau khi rên rỉ một tiếng oán hận phát khởi tấn công điên cuồng bạo liệt hỏa cầu cùng băng trùy các loại ma pháp công kích bắn ra phô thiên cái địa, thậm chí còn phun ra một làn xú khí màu đỏ khó ngửi, còn có hủ dịch có thể hòa tan tảng đá trong nháy mắt, cường đại ma pháp, hung ác địa nhục bác, làm cho hắc ám tam cử đầu trong thời gian ngắn cũng không dám tới gần. Hừ, xem thử ngươi còn có thể vùng vẫy trong bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng cũng gia nhập vào hàng ngũ quần ẩu, Cấm thủy tinh khô lâu trong tay phát khởi từng đạo từng đạo linh hồn công kích, cắn răng mở rộng độ dày cùng phạm vi bao phủ của tinh vụ, không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực lại ra trì 64 lần trọng lực, làm yếu dần đi lực lượng và tốc độ của cửu đầu xà vương Phúc. Dưới sự yểm hộ của tinh vụ nồng đậm, hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát từ trên cao đánh xuống, chuẩn bị một thương đánh vào kim sắc chủ não của cửu đầu xà vương. nhất cử đánh tan tâm giáp bảo vệ thần cách của đối phương nháy mắt cửu đầu xà vương cả người chấn động theo chiều sâu của cây thương hắc ám đại thống lĩnh đánh vào trên cửa não máu tươi phun ra theo sát viên nguyệt loan đao của hắc ám đại trưởng lão vô thanh vô tức chém tới ba một tiếng chém bay bốn cái đầu bên trái dưới sự khống chế của dương lăng tinh vụ nồng đậm làm giảm đi phạm vi thần thức dò xét của cửu đầu xà vương nhưng đối với hắc ám tam cự đầu thì không có chút ảnh hưởng nào dưới tình cảnh trái ngược cửu đầu xà vương khổ không nói được dần dần chúng những đòn nghiêm trọng của mọi người theo lượng máu tươi mất đi và từng loạt mãnh công đánh đến thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng lực lượng càng ngày càng yếu tốc độ càng ngày càng chậm tình thế đối với nó càng ngày càng không ổn Làm một đầu thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, nó tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết từng người trong hắc ám tam cự đầu hoặc là giết cả ba cùng lúc, trong thời gian ngắn cũng không bị rơi xuống hạ phong, đáng tiếc, vì phải thông qua không gian liệt phùng, nó đã thương tích đầy mình, hao phí đi đại lượng thần lực, sau đó lại bị dương lăng cùng huyết thiên sứ công kích, thương thế lại càng tăng lên, thực lực bị giảm rất nhiều. Bị mọi người vậy công khổ không nói nổi Đánh thì đánh không lại chạy thì chạy không thoát Sau khi hiểu được đại sự không ổn Cửu đầu xà vương phát khởi tấn công điên cuồng Ý đồ lao ra khỏi vòng vây Đáng tiếc Do trọng thương nên thực lực đại thối Không chỉ không trốn thoát được ngược lại Bị hắc ám đại thống lĩnh cùng đại trưởng lão nhân cơ hội đánh cho bị thương nặng Trên người đầy những vết thương sâu đến xương Cái đuôi thì bị cắt mất một đoạn Cánh thì bị bẻ gãy, kim sắc chủ não huyết nhục mơ hồ, những cái đầu hai bên liên tục bị chém đứt. Dưới sự chịu hoán của cửu đầu xà vương, xà quần đã lui vào sơn cốc liền điên cuồng lao ra cứu giúp. Đáng tiếc, dưới sự cản trở của cấm chế cùng đại quân ma thú của Dương Lăng đang công kích trước mặt, chết đi vô số. Nơi cửa sơn cốc máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cử mãng bị cắt ra thành từng mảnh, đi chết đi. Mắt thấy cửu đầu xà vương hành động khó khăn hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh nhắm chuẩn thời cơ Toàn lực đánh ra một kích trí mạng đến kim sắc chủ não của đối phương Tốc độ nhanh vô cùng Lưu lại một loạt tàn ảnh cùng tiếng xé gió chói tai Chỉ cần một thương này đánh chúng Cửu đầu xà vương tuyệt đối không tránh khỏi một kiếp Chậm đã, để cho ta Dương Lăng thi triển vô ấn Tại ngàn cân treo sợi tóc mang cửu đầu xà vương thu vào vu tháp một đầu thần thú thực lực trung vị thần đỉnh. À, có cơ hội tốt như thế làm sao bỏ qua? Thuần hóa một tên mạnh như vậy, so với thuần hóa một trăm đầu, thậm chí một vạn đầu siêu giai ma thú cũng tốt hơn. Có một đầu thần giai ma thú hộ thể, thì càng nắm chắc hơn khi vào thám hiểm nơi thần ma mộ chàng cùng dị vị diện. có tin tưởng lớn hơn tìm ra được di tích cùng nơi hạ lạc của thượng cổ vu sư cửu đầu xà vương thực lực cường đại khi nó không bị thương thì dương lăng cũng không dám mang một tên kinh khủng như vậy thu vào vu tháp không gian nhưng đối phương bây giờ đã bị thương nặng ý thức mơ hồ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này quả nhiên sau khi liên tục uống vào sinh mệnh nước suối cùng nuốt vào đại lượng ma thú huyết châu trước khi vu lực cùng tinh thần lực khô kiệt Dương Lăng rốt cuộc cũng thuận lợi thuần hóa cửu đầu xà vương này. Cấp cho cửu đầu xà vương một bình sinh mệnh nước suối. Rồi mang nó chuyển đến phía trước vu tháp để cho nó tắm rửa trong xương trắng mà khôi phục dần. Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi vu tháp không gian. Dương Lăng vinh đệ, chẳng lẽ, người ngay cả thần giai ma thú cũng có thể thuần phục. Thấy thân ảnh của Dương Lăng, hắc ám đại trưởng lão không thể tin lắc đầu. vô luận là tại Thái Luân Đại Lục hay Di Vị Diện cũng có không ít triệu Hoán Sư, nhưng có khả năng tu luyện đến lĩnh vực cảnh giới thì không nhiều lắm. càng không cần phải nói tu luyện đến thần giai. Cho dù thực lực cường đại như Thượng Vị Thần cũng khó bằng thực lực bản thân mình mà thu phục được một đầu thần thú. cho nên tại Di Vị Diên chính mình có được thần thú không người nào không phải là một cường giả. Nếu Dương Lăng vừa mới tiến giai lên hạ vị thần đã có thể thu phục một đầu thần thú chung vị thần đỉnh phong. Vậy tiềm lực của hắn thực sự là quá kinh khủng. Một hai đầu thần thú còn tốt. Nếu thuần hóa cả ngàn vạn đầu thần thú thì lúc đó còn ai là đối thủ của hắn? Không biết. Thuần phục cũng như gọi về thần giai ma thú có tỷ lệ thất bại rất cao. Một ngàn lần cũng không biết có một lần thành công hay không? Ai... Nhìn hắc ám tam cự đầu đang kinh ngạc, dương lăng trong lòng cảnh giác, không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình, giả vờ lắc đầu nói. Đại trưởng lão, ngài có biết con thần thú nào không? Giới thiệu cho ta vài con đi. Giới thiệu vài đầu thần thú. Hắc ám đại trưởng lão khóc cười không được, thần thú chứ có phải cải bắp đâu, ở đâu ra mà giới thiệu cho hắn vài con. Thần ma mổ chàng ở bên trong có rất nhiều ác ma. nhưng cũng có vô số ma thú, trong đó có cả thần giai ma thú. Nhìn ngươi không biết có hay không thực lực để thu phục. Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác tát cười cười, nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên trán. Vì đối phó với cửu đầu xà vương đáng sợ đã bị trọng thương, hắn toàn lực ứng phó, không tiếc hao phí đại lượng thần lực. Mặc dù đều là trung vị thần, nhưng nếu không có đại trưởng lão cùng đại tế tự phối hợp, Nếu cựu đầu xà vương không bị thương chứ, hắn thật sự không có khả năng cùng đối phương đánh nhau. Vô luận là năng lực phòng thủ hay lực công kích. Tên cự mãng này so với trung vị thần thánh đường đại trưởng lão còn lợi hại hơn. Di, bên trong thần ma mộ chàng có rất nhiều ma thù. Nghe nói bên trong thần ma mộ chàng có rất nhiều ma thù. Dương Lăng cảm thấy kỳ quái. Không phải đó là thần ma mộ chàng sao? Sao lại có ma thù? Thần ma mộ chàng rất lớn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chúng ta mỗi lần đi vào cũng chỉ là được chuyển đến bên ngoài mà thôi. Nhìn Dương Lăng nghi hoặc, nắm hắc ám quyền trưởng trong tay hắc ám đại tế tự nhàn nhạt cười cười. Thần ma mộ chàng chính thức cũng không ở bắc bộ băng xuyên, chỉ có một truyền tống môn từ viễn cổ lưu lại thôi. Theo truyền thuyết, thần ma mộ chàng là một vị diện rất lớn. Diện tích to hơn Thái Luân Đại Lục mấy ngàn lần Thậm chí mấy vạn lần Hắc ám đại trưởng lão vuốt vuốt dâu Dừng một chút rồi tiếp tục nói Bên trong không chỉ có thượng cổ thần ma từ thời viễn cổ Mà còn có rất nhiều nguyên sinh ma thù Trong đó sẽ có không ít thần giai ma thù Càng đi sâu vào trong Các loại oan hồn cường đại Ác ma cùng ma thú lại càng nhiều Không có thực lực thượng vị thần Có khả năng đi quanh ở bên ngoài cũng đã tốt rồi. Nói cách khác, nhặt được thần khí của thượng cổ thần ma cùng thần cách ở trong đó so với đi xuyên qua không gian liệt phùng còn khó khăn hơn. Dương Lăng thất vọng lắc lắc đầu. bốn, hắn đã chuẩn bị để khi đến thần ma mộ chàng sẽ nhân cơ hội kiếm 10 khỏa thần cách. Để cho đám người thi vu vương, hắc Long Vương nhanh chóng tiến dai lên thần giai. Bây giờ xem ra không dễ dàng như vậy. Thần khí của thượng cổ thần ma hay thần cách, cho dù có may mắn gặp được thì còn phải xem người đó có năng lực giữ lại không nữa. Nhìn Dương Lăng thất vọng, hắc ám đại trưởng lão ý vị thâm sâu cười cười. Bất qua, lấy không được thần khí và thần cách thì bắt vai con cao dai ma thú cũng tốt. Ma thú bên trong thần ma mộ chẳng bất đồng so với ở Thái Luân Đại Lục, linh hồn năng lượng đặc biệt cường đại. Sau khi dung hợp tinh hạch của chúng nó xong, tốc độ tu luyện của chúng ta có thể nhanh hơn, trở thành thú hồn chiến sĩ cường đại. Nếu có thể dung hợp với thần cách của một đầu thần thú bên trong thần ma mộ tràng, chỗ tốt càng vượt xa so với tưởng tượng của ngươi. Thú hồn chiến sĩ, nhìn nụ cười đầy ý vị thâm sâu của đại trưởng lão, dương lăng trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra tam đại cử đầu lần này đến đây không chỉ là giúp mình đối phó với cửu đầu xà vương đơn giản như vậy. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 514. Ma thú đại thu biên dưới sự giải thích của hắc ám đại trưởng lão. Dương Lăng chậm rãi hiểu được thú hồn chiến sĩ là gì. Nguyên lại, cùng với sự bất đồng của ma thú. năng lượng linh hồn của ma thú bên trong thần ma mộ chàng đặc biệt mạnh thiên phú dị năng đặc biệt xuất sắc ví dụ như đồng dạng là một tam giai hồng mao lang chu con ở thái luân đại lục có thể phát ra từng đạo địa thứ trên mặt đất nhưng bên trong thần ma mộ chàng lại có thể phát ra một loạt địa thứ với phạm vi bao phủ rộng hơn khoảng cách công kích xa hơn đồng dạng một đầu tam giai giác phong thù Trên Thái Luân Đại Lục một ngày chỉ có thể phóng ra ba mũi độc thứ, nhưng ở bên trong thần ma mộ chàng lại có thể phóng ra hơn 10 mũi một ngày, thậm chí hơn 10 mũi độc thứ. So với với những địa phương khác, ma thú bên trong thần ma mộ chàng có thiên phú dị năng nhất trí, nhưng sau 10 lần, thậm chí hơn 10 lần cường hóa thì một bộ phận nhỏ ma thú cường hãn sẽ sinh ra biến dị, thực lực tăng lên nhiều. Ma thú tinh hạch có thể dùng vào nhiều việc khác nhau, có thể dùng tạo ma pháp trận, có thể dùng để chế tác ma pháp Trượng cũng có thể dùng để tăng uy lực của pháp thuật. Nhưng dưới tình huống bình thường, mọi người không cách nào lợi dụng trực tiếp được năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch. Tinh hạch của ma thú trong thần ma mộ tràng bất đồng, thông qua biện pháp đặc thù mọi người mới có thể thuận lợi dung hợp tinh hạch, trở thành một gà thú hồn chiến sĩ. Có thể thu được năng lượng ẩn chứa bên trong tinh hạch, còn có tỷ lệ nhất định thu được thiên phú dị năng của ma thú Ví dụ như nút trừng tinh hạch của đại địa bạo hùng thì có thể thu được dị năng thí huyết cuồng hóa. Thuận lợi dung hợp tinh hạch của lôi điểu thì có thể thuấn phát ma pháp tia trước, các loại khác tương tự. Tinh hạch của ma thú bình thường bên trong thần ma mộ chẳng đã lợi hại như vậy, nếu thu được thần cách của thần thú vậy chẳng phải càng thêm lợi hại sao? Dương lăng nghi hoặc trọng trọng, dừng một chút rồi nói tiếp, còn có, nếu thú hồn chiến sĩ lợi hại như vậy, tại sao trên Thái Luân Đại Lục không thấy thân ảnh của bọn họ? Dung hợp với tinh hạch của ma thú bình thường thì nhất định có thể thu được thiên phú dị năng của nó, nếu dung hợp với thần cách của thần thu, có lẽ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc mà nó nắm giữ. Hắc ám đại trưởng lão cười cười rồi nói tiếp. bắc bộ băng xuyên có truyền tống môn để đi đến thần ma mộ chàng nhưng ngàn năm mở một lần mỗi lần đều chỉ có nửa năm thời gian hơn nữa truyền tống môn giống như không gian liệt phùng tràn ngập năng lượng cuồng bạo không có thực lực thần giai tuyệt đối không cách nào đi qua đối với một gã thần giai cường giả mà nói thời gian đi vào thần ma mộ chàng có hạn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực với ma thú bình thường không đúng Cho dù thần giai cường giả tiến vào thần ma mộ chàng không có thời gian, nhưng với thực lực của bọn họ mà nói, dọc theo đường đi thuận tiện giết vài đầu ma thú thì rất bình thường. Không có khả năng trăm ngàn năm qua trên đại lục lại không có nổi một thú hồn chiến sĩ. Dương Lăng nhảy cảm nhận thấy đại trưởng lão còn có chuyện gì đó giấu mình. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, Hắc Ám Tam Cự đầu ăn ý liếc nhau một cái. Trầm mặc một lát, Hắc Ám đại trưởng lão nói: đúng vậy thần giai cường giả tiến vào thần ma mộ chàng kiếm được rất nhiều tinh hạch của ma thú bình thường nhưng nếu không có khẩu quyết tu luyện đặc thù của hắc ám hiệp hội chúng ta thì người bình thường có nhiều tinh hạch cũng vô dụng mỗi một lần hắc ám hiệp hội chúng ta thu được bao nhiêu tinh hạch đều phải dâng lên hết cho hắc ám quân vương cho nên trên đại lục hơn trăm ngàn năm qua mới hiếm thấy bóng dáng của thú hồn chiến sĩ sau khi trầm ngâm một lát hắc ám đại trưởng lão nói tiếp. Hai ngày nay, thần thánh đồng minh nơi bắc bộ đại lục đột nhiên xảy ra một trận thử dịch đại quy mô, người chết vô số. Không gian liệt phùng nơi bờ biển hoàng kim lại đột nhiên kịch liệt dung chuyển đến nỗi có thể khiến cho cửu đầu xà vương mạnh mẽ chạy được đến đây. Hết thảy những điều này ta hoài nghi là do giáo hoàng động tay động chân phía sau. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, hắc ám hiệp hội chúng ta cũng không sợ hắn bày ra âm mưu gì, nhưng bây giờ nguyên khí đại thương... Không cẩn thận là hoàn toàn bị đánh tan. Cho nên chúng ta mới hy vọng thừa dịp tiến vào thần ma mộ chàng lần này kiếm một lượng lớn ma thú tinh hạch. Nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm thú hồn chiến sĩ thủ hộ cho lợi ích của chúng ta. Đại trưởng lão, ý tứ của các ngươi là để cho ta tiến vào thần ma mộ chàng rồi toàn lực giúp các ngươi săn ma thú tinh hạch. Dương Lăng chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu được ý tứ của hắc ám đại trưởng lão cùng mục đích chân chính của lần hành động này. Đúng, sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, ba chúng ta có nhiệm vụ khác, không có thời gian để săn ma thú tinh hạch, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Chúng ta yêu cầu số lượng không nhiều lắm, chỉ cần giúp chúng ta lấy hai ngàn khỏa tinh hạch của thất giai ma thú trở lên là đủ rồi. Nhớ tới thần rụ của hắc ám quân vương đột nhiên truyền xuống, hắc ám đại trưởng lão miễn cưỡng cười cười, trên mặt mang theo một tia lo âu. Hai ngàn khỏa, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, thời gian chưa tới nửa năm, một mình ta làm sao có biện pháp giúp các ngươi giết hai ngàn đầu thất giai ma thù. Ngoại trừ tên triệu hoán sư cổ quái như ngươi, người khác sợ rằng không có biện pháp. hắc ám đại trưởng lão cười cười, truyền tống môn nơi bắc bộ băng xuyên cần phải có thực lực thần giai mới qua được, không có thực lực thần giai không đi được. Nhưng khi đã đến thần ma mộ chàng thì lại không có hạn chế Ngươi hoàn toàn có thể mang ma thú đại quân theo hỗ trợ Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi phải lãng phí thời gian Ba chúng ta sẽ kiệt lực giúp ngươi phong bế cái không gian liệt phùng này lại Đây là pháp quyết để tu luyện thú hồn chiến sĩ Ngươi cứ cầm lấy Chúng ta chỉ cần hai ngàn khỏa tinh hạch của thất giai ma thú trở lên Còn thừa ngươi có thể giữ lại Huấn luyện một nhóm thú hồn chiến sĩ riêng cho mình. hắc ám đại trưởng lão vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong ngực ra một ký ức thủy tinh. Không chút do dự nhét vào tay Dương Lăng. Xem như là bồi thường cho hắn. Dù sao, cơ hội tiến vào thần ma mộ chẳng ngàn năm một lần. Vì phải tiến vào săn lấy ma thú tinh hạch mà Dương Lăng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu không bồi thường đầy đủ, cho dù song phương quan hệ tốt cũng sẽ khó xử. Đại trưởng lão, kỳ thật thú hồn chiến sĩ đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa lớn. Lực lượng chủ lực của ma thú lĩnh chúng ta là ma thù, không cần phải đi đường quanh co khác. Nhanh chóng xem một chút ký ức thủy tinh, Dương Lăng tùy ý thu hồi lấy. Đương nhiên, nhìn vào quan hệ tốt của chúng ta, cũng vì đối phó với địch nhân chung. Ta dù không đi tìm thần cách hay thần khí cũng nhất định cố gắng hết sức giúp các ngươi lấy được 2.000 khỏa cao dai ma thú tinh hạch. Dương lăng mặt ngoài có điểm hơi khó khăn, nhưng trong lòng lại nổi tên tính toán. Tại thần ma mộ tràng, chỉ cần gọi ma thú đại quân ra tác chiến, kiếm 2.000 khỏa cao dai ma thú tinh hạch tuyệt đối không có gì khó khăn. Hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm thượng cổ thần ma thần khí cùng thần cách. Một bên kiếm tinh hạch của ma thú bình thường Nửa năm thời gian không nhiều lắm Nhưng để giết 2.000 đầu ma thú thì cũng đủ rồi Khẩu quyết tu luyện thú hồn chiến sĩ Đối với ma thú đại quân không có tác dụng gì Nhưng hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng ngoại môn đệ tử của vu môn Nhanh chóng mở rộng thực lực cùng ảnh hưởng lực của vu môn Ngoài ra, người khác mỗi 1.000 năm mới có thể vào một lần Nhưng hắn thì khác Có truyền tống môn Chỉ cần tại thần ma mộ chàng bày ra linh hồn ấn ký, sau này có thể tùy thời thuận di đi vào, có thể tự do tiến xuất. Đến lúc đó, đợi sau khi mọi người rút ra, hắn có thể quay lại rồi từ từ tìm kiếm thần khí của thượng cổ thần ma cùng thần cách cũng không chỉ. Với hắn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất khi tiến vào thần ma mộ chàng lần này không phải là việc săn ma thu, cũng không phải là tìm kiếm thần khí hay thần cách. mà là làm quen với hoàn cảnh, lưu lại an toàn và bí ẩn linh hồn ấn ký. Sau khi nghỉ ngơi một lát, rất nhanh, Hắc Ám Tam Cự đầu liền hành động. Không tiếc hao phí đại lượng thần lực cùng cực phẩm tinh thạch bố trí một toàn thượng cổ ma pháp trận, giúp Dương Lăng Phong. Ấn không gian liệt phùng, vì phương tiện liên lạc Lại giúp hắn sửa chữa đại hình truyền tống trận của giáo đình mà hắn đã phá hỏng trước đó. Cứ như vậy, vạn nhất không gian liệt phùng có phát sinh chuyện gì thì bọn họ có thể trực tiếp từ tổng bộ của hắc ám hiệp hội thuấn di đến, tránh cho việc phải bay xa ngàn giảm để đến đây. Dương Lăng, từ các dấu hiệu cho thấy lão giáo hoàng này càng ngày càng điên cuồng, rất có thể đang chuẩn bị cho một đại âm mưu đáng sợ. Không ổn chính là vì sắp đến ngày tiến vào thần ma mộ tràng, lôi mông đại nhân đã rời khỏi Thái Luân Đại Lục. Vạn nhất phát sinh việc gì ngoài ý muốn, ba chúng ta không chừng tự thân khó bảo toàn. Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, nhớ lại những việc lạ phát sinh liên tục gần đây. hắc ám đại trưởng lão lưu tâm trước khi đi nhắc nhở Dương Lăng. cảm ơn trưởng lão đã nhắc nhở. lão gia hòa giáo hoàng này càng điên cuồng thì chúng tỏ rằng sắp đến lúc chết của hắn thuận lợi thuần hóa cửu đầu xà vương có thực lực chung vị thần đỉnh, thực lực ma thú quân đoàn tăng lên rất nhiều dương lăng hiểu được trừ phi phái tới một gã thượng vị thần cường đại nếu không thực lực cỡ chung vị thần như thánh đường đại trưởng lão thì phái đến bao nhiêu cũng không đủ đúng vậy Lão giáo hoàng này càng nổi điên làm ra việc ngu xuẩn thì không cần chúng ta ra tay Lôi mông đại nhân cũng sẽ không buông tha hắn Nhớ tới thực lực cường đại của hòa thần lôi mông hắc ám đại trưởng lão có chút yên tâm Hướng dương lăng cáo tử rồi đi đến truyền tống môn gần đó Bạch quang trợt lóe Nhanh chóng mất đi bóng dáng Đại nhân, ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa đã điều tới lúc nào thì tiến vào giết cốc giết hết đám mãng xà đó thi vu vương bước tới xin chỉ thị trên trán ôm một miếng băng gạc loang lổ vết máu nghiến chặt răng hai mắt đỏ bừng